triệu Trường Hà trong đại trận, lúc này cũng đã phẫn nộ đến giận sôi lên, tính khí nóng đầy như gã, tuy đã luôn dùng dáng vẻ lạnh như băng, nhưng cực dễ nổi giận. Nếu không, lúc ngũ lão sông núi thì cũng sẽ không bởi vì không muốn thua một vụ cá cược mà không tiếc quất vạn la lão quái bị thương nặng. tha rằng để lại ấn tượng không ấy tốt đẹp, cũng muốn ngăn ông ấy ở ngoài trận. Cũng chính vì vậy, bị người ta khinh thường bắn nhức ngay ở trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, làm cho lão càng thấy khó có thể chịu được. Chẳng lẽ mình thực sự phải nghe tiểu ma đầu này chửi báng đủ hai ngày hai đêm sao? Không thể nào. Hai giờ đã đủ là mình tức giận muốn đổ tung lên rồi. Lúc đang muốn phát cuồng, phương hành bỗng nhiên bình tĩnh lại, cười tuồn tuồn nói: Kỳ thực ngươi muốn tiểu gia ta vào trận, thì cũng không phải là không có cách. Nếu như ngươi bằng lòng với một điều kiện của ta, ta sẽ lập tức vào trận. Nếu không bằng lòng, ta liền bắn ngươi hai ngày hai đêm, sau đó vùi mông xuống núi. Cái gì mà lập đạo hay không Không có quan hệ gì với ta Sau đó ta sẽ trốn trọng lòng cung của cha vợ nhà ta Cũng không có việc gì liền mắng người hài cầu Để cho người mãi mãi cũng muốn giết ta Nhưng ngay cả cái bóng của ta cũng không bắt được <cười> Người nói đi, điều kiện gì? Thần tử phù khí đạo dường như là Là gần từng chữ một Từ trong kẻ răng, hận vô cùng Nếu tưởng hoa đầu này Phùi mông mà đi Đã cũng không thể thực sự giết tới trong cung được Thực sự sẽ thành một chuyện truy cười Phương Hành nghe gã đặt câu hỏi Thì nở nụ cười nói Rất đơn giản Hai chúng ta định ra một khế ước Trận này chẳng những không trận Hơn nữa còn đổ mệnh Trước mặt tu sĩ Nam Chiêm chúng ta Cùng với tu sĩ Thần Châu các người Lập khế ước Sau khi xông qua trận này Không luận sinh tử Giữa ta và người chỉ có thể Là một người được sống Cho dù cha vợ nhà ta và đạo phù Đạo chủ phù khí đạo các người Hay là lão gia gì thì đó Đều không được nhúng tay Nếu ngược lại Thì coi như là tu sĩ Nam Chiêm chúng ta đã thành công sau mười trận trực tiếp lập đạo ở thần châu thế nào sinh tử khế trong lòng vô số người cảm thấy buồn chồn ở trong nhèm mắt đã hiểu ra suy nghĩ của tiểu ma đầu hắn là đang lo lắng khi mình đánh chết triệu trường hà sẽ phải nhận một chút cản trở vì vậy trước tiên làm cho triệu trường hà tức giận buộc ác định ra khế thù này với mình nói như vậy nếu như hắn vào trận giết người triệu trường hà ngay cả cơ hội chịu thua để hắn quá quan cũng không có giữa hai người nhất định phải có một người chết Ngay ở trước mặt nhiều tu sĩ như vậy Sợ rằng ngay cả đạo phù, đạo chủ phù khí đạo Thì cũng không thể che chở cho gã được Trong lúc nhất thời Đạo chủ phù khí đạo Cùng một đám tu sĩ thần châu đến câu mày, Trái tim trào lên một suy nghĩ Mà ở trong trận thứ 8 triệu Trường Hà không chút suy nghĩ giết lên Được Trường Hà Đạo chủ phù khí đạo vô ý thức Muốn ngăn cản Nhưng chỉ gọi ra một cái tên Lên cứng rắn nhị xuống bản thân ông ta cũng hiểu, cho dù mình muốn ngăn cản lấy tính líp của triệu trường hà, căn bản không thể cản được cả. húng hổ tiểu ma đầu miệng thối đã để cục diện tới bây giờ, đến triệu trường hà không đồng ý thì còn là mặt mũi gì? lấy bóng làm bằng, chưa tu làm chứng, rất nhanh một pháp chi phong cách cổ xưa xuất hiện, khí tức treo lơ lửng ở trên không trung, ở bên trên có hiền hóa chữ tiệt, đó thần uy vô thượng, phương hành không chút do dự lập tức cắn nát ngón trò vẩy máu tươi tới. còn trong trận thứ 8 mấy khói cũng hơi tàn đi, lộ ra một thân ảnh thanh niên ngồi xếp bằng trên hồ lô rượu, mặt gã đầy hận ý nhìn Phương Hành, cũng cắn nát ngón tay chò, bắn máu tươi ra ngoài. máu tươi của hai người đồng thời in trên pháp chỉ phong cách cổ xưa, lập tức có khí tức nhàn nhạt biến hóa, chữ viết động lại, sinh từ khế. Sau khi bị Linh Sào tông hút lời chơi súng một lần, Phương Hành càng thêm cẩn thận, vì chết triệu Trường Hà vì tuyệt đường lui lâm trận chịu thua của gã nên đã vắt óc dụ gã ký vào sinh tử khế có tình huyết của hai người làm chứng lại có mấy ngàn tu sĩ thần châu nam chiêm ở trên núi dưới núi chứng kiến trong đó thậm chí có đạo chủ Bắc tam đạo cùng với đại nhân vật như là long quân sinh tử khế này quả thực là có phân lượng cực lớn đừng nói là một thần tử có vũ khí đạo cho dù là nguyên anh lão tổ một phương thì cũng không giải thoát được được có gan đập được khế thừa ta đã coi trọng ngươi hơn một chút rồi hãy bất sàm ngôn đi, phân sinh tử đi. nhìn thấy triệu trường hà đồng ý lập khí ước, lập tức trong mắt hắn né đi hàn quang trầm giọng hết lớn, vung quyền dụng lên. ở trên người liền có từng luồng khí tức sông thẳng cửu tiêu. cùng lúc đó ở không trung mây đen rậm rạp, mây khói tụ lòng, đang lấy khí tức của bản thân dẫn động thiên địa, phải biến sắc. mà trong mây đen từng tia lôi ti như ẩn như hiện, tản ra khí tức lôi điện, khiến cả người ta hoảng sợ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống lôi thuật bí pháp của thương lan hải long cung. còn sau khi triệu hoán ra đám mây đen này, này, phương hành cũng không chút khách khí, cười lạnh, phi thần đột nhập vào trận thứ tám, cùng nhau đuổi kịp, chợ hắn phá trận. trong mắt lệ hồng y ló lên lệ sắc, khẽ quát một tiếng, đồng thời thân ảnh như luồng. một đám tiểu bối năm chưa nhìn nhau, đều nhìn thú sự tuyệt nhiên ở trong mắt nhau, cắn răng, vọt vào trận thứ tám. một vùng biển mây vừa vào trận thứ 8 thành bình phát hiện bốn phía hoàn toàn không thấy núi đá đường mòn, không thích phong thiền xuân nguyên ha, thậm chí không nhìn thấy mặt đất phía dưới. nơi mắt có thể nhìn thấy chỉ là một biển mây mênh mông, cất giấu khí tức lôi điện đáng sợ. mà triệu trường hà ngồi xếp bằng ở trên đại hồng hồ lô, thì ánh mắt thâm sâu đang chuyển ánh mắt lạnh lùng của gã qua đám tiểu bối nam triều cách gã ngoài 300 trăm thước. ở phía sau gã có một đoàn ánh sáng khí tức đáng sợ mơ hồ có thể thấy được lôi quang lóe ra chính là trận nguyên của trận thứ 8 Bên trong có tòa đại trận không nhìn thấy nhân ảnh đều đã ẩn ở trong trận, chỉ như một mình gã như là thần ngạo thị chúng tu ngồi đó. Phương Hành cũng nhìn gã, ánh mắt hai người va chạm trên không trung kích thích phát khí nghiêng nghiêng. Sẹt một tiếng, có một tu sĩ tới nam triều gấp gáp muốn kết trận thế với những người khác, lướt về một tiếng trên không. Nhưng mà vừa mới bước qua một bước, ở dưới chân một đám mây ban đầu không có quá nhiều huyền cơ lại nổi ra một chùm lôi điện chói mắt sáng lòa sệt sệt men theo tầng mây tu sĩ nam chim này kinh hãi lừa mạng lấy phòng ngự ra nhưng dưới lôi điện này vẫn kêu thả một tiếng ngã bay ra ngoài đường đường là tu sĩ cảnh giới kim đan bỗng nhiên bị nắm đền khắp người bị thương nặng muốn chết kinh khủng hơn là nơi bà y bay ra ngoài một người mặc Huyền y là đệ tử của phù khí đạo đột nhiên hiện thân thuận thế của dao vèo một tiếng một cái đầu thật to bay lên không biết bay về hướng nào còn đệ tử của phù khí đạo thì u lãnh nhìn thoáng qua chúng tù nam chiêm, xoay người liền trốn vào giữa tầng mây. mấy vị tu sĩ nam chiêm đã sớm tức giận quá to, đồng thời lấy ra bốn năm thanh phi kiếm chém về một đám mây. nhưng chỉ tạo nên tầng mây trôi loạn loạn hơn, ngay cả nhân ảnh thì cũng không còn lại gì. mượn trận uy của trận thứ 8 này, bỗng nhiên ngay cả một đệ tử phù khí đạo bình thường thì cũng có thể xuất quỷ nhập thần như vậy. chúng tù nam chiêm sau khi thuận lợi xông qua trận thứ bảy thì đều hào khí trời. Bây giờ lại như là bị chấm một đau trước mắt, đột nhiên có chút dột trí. Vốn dĩ định ngay sau khi vào trận sẽ thuận thế bài trận, nhưng giờ bọn họ thậm chí không còn dám dịch bước. Ha <cười> Vào lúc này, thế được dáng vẻ đệ tử nam thiên dột trí, triệu trường hà bỗng nhìn phá lên cười, thanh âm thở, lại mang thêm một chút triệu tức. Tiểu ma đầu, người không thực sự cho rằng ta chịu người kích thích sẽ lo lắm giết người mà bỏ qua ưu thế của trận chiến thứ 8 này đấy chứ? Hật đây thôi, mới rồi ngươi cố tình khích nộ ta, ngoại trừ muốn khí sinh tử khế với ta, còn nghĩ ta dễ cơn giận sẽ trực tiếp xuất thủ chính diện đấu pháp với ngươi. Ý định này làm sao giấu được ta chứ? Chỉ tức đánh bầm quá kêu rồi, phù khí đạo ta lấy hai pháp phù khí để lập đạo, có thể truyền thừa vạn năm, bây giờ ở Bắc vực cũng đã có trình độ nghiên cứu trận thuật sâu một số một. Trong trận thứ 8 của Phong Thiện Sơn này, do trận thuật đại chiêu của phù khí đạo ta tự tái bố trí, Lại do ta hoàn thiện So với mấy trận khác thì cao hơn không chỉ ba thành Cho dù ngươi có xảo quyệt đa đoan như thế nào Ở trong trận này Toàn bộ cũng vô dụng mà thôi Nếu muốn đấu phá với ta Vậy trước tiên phá trận đi Nếu ngay như cả việc xuyên qua đại trận Đi tới trước mặt ta cũng không làm được Đã thể hiện ngươi rõ ràng Giống với tiền khuôn tôn phế vật kia mà thôi Không xứng vào trận này Thậm chí không xứng để ta tự tay chém đầu ngươi xuống Có thể là một trong thần tự của bác tam đạo của bác Vực Quả nhiên không phải là kẻ ngu. Sau một hồi lâu trầm mặt. Phương Hành bỗng nhiên đầu một nụ cười. Ánh mắt bèo trong trèo nhưng mà lạnh lùng. Nặng nề mở miệng. Chỉ có điều... Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại ta đã không có tâm cơ đùa giỡn nữa. Cũng không có tâm tư đi phá cái trận chắn này của ngươi. Hiện tại ta đang muốn... Là đánh chết ngươi. Nói xong một chữ cuối cùng. Hắn đột nhiên bước tới một bước. Đi ra ngoài âm một tiếng, thân hình thon gầy tựa như là một con khôi long vọt thẳng vào trong mình. trường cảnh kia đúng là một đao quấy vào trong nước yên tĩnh, nhất thời khơi dậy từng luồng rung động. vốn dĩ nhìn như tầng mây bình tĩnh không lay động, sau khi thân hình hắn đẩy mây trôi, thì thình đình xuất hiện vô số đôi thiệt, tầng tầng lớp lớp quấn quanh người hắn, khi tức cực kỳ kinh khủng, mỗi một đau đều có uy lực kích thường thậm chí là trực tiếp bổ tu sĩ kim đàn. sẹt một tiếng, tiếng vàng trói tài cô ánh sáng chói mắt, thậm chí làm chúng tù đứng xem có cảm giác tê cả da đầu. Tại sao đệ truyền quyền độc đoán như vậy, không thương lượng với người khác? Vân Quyền đứng đầu tay bận tứ kiện, nhìn thấy một màn này đã không nhịn được mà nhíu mày. Chư tu nam chiêm khác cũng động tâm. vậy mà muốn lấy lực một mình cứng đối cứng với toàn bộ đại trận sắc. Chư tu nam chiêm nhìn thấy đạo bộ của phương hành, thì tâm tình có chút phức tạp, càng thấy hành động này quá lỗ mãn rồi. nhưng phần bất mãn này. Ở trong trái tim lại nhanh chóng bị phương hành xuất thủ mạnh mẽ, áp chế xuống. Phương hành từ trong mây, cứng rắn xông qua, mang theo tư thế vô địch, lôi điện chàng chịt. Chỉ chít này không làm tổn thương được hắn chút nào, tốc độ quán thậm chí là chưa từng chậm lại phân nửa, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hai cái tay đã mở ra như là sở hữu dẫn lực cực mạnh. Tất cả lôi điện vỡ vàng, vỡ vàng tới người gắn, đều bị dẫn lực này hấp dẫn, tập trung trên hai trường quán giống như là tay hắn đang cầm hai viên lôi châu chói mắt vậy. Đoạn đường này phóng đi, lôi châu ở trên không trường cũng càng ngày càng lớn, sau đó như là hai cái say xay khổng lồ. Dùng chân, bỗng nhiên chợt ở giữa tầng mây, có ba bốn người thân mặc huyền y, là đệ tử của phù khí đạo giống tơ, đột nhiên xoay người bay cho khỏi tầng mây. Mỗi một tên đều thím lấy pháp khí ra, chuẩn về tiếp phục hành. Bởi vì bọn họ nhìn thấy lôi thuật của phương hành kinh người, lực lôi điện giấu ở tầng mây Không làm cho hắn bị thương được Ngược lại còn bị hắn dần dần kéo đi Hóa thành sức bại quán. người thủ thù trận liền không ngồi yên được nữa Cút Phương hành cũng không quay đầu lại Thậm chí khí thế lao tới trước cũng không đổi Lại đột nhiên ở trên người có ma khí vòng lên Sinh ra thêm hai cái tay bổ tối Một cái lấy cuồng đao huyết ẩm Ở trong túi trước vật ra Một tay lấy hắc sắc cựu kiếm ra Vun vút hai tiếng Nương vào tư thế bay nhanh chấm ra ngoài Kỳ thế hùng hãn khôn kề Bốn tên đệ tử phù khí đạo vừa xoay người nhảy ra ngoài, liền bị chém tới đau quặn. Ùm một tiếng. Song hành vùng đao kiếm giết người, kỳ thế cũng không giảm, tiếp tục xông về phía trước. Có lôi điện tuôn ra, không để ý tới, trực tiếp dẫn vào trong lòng bàn tay. Có đệ tử phù khí đạo thủ trận nhảy ra, không để ý tới, dứt khoát vùng đao kiếm chém giết. Một người cứ vọt thẳng theo một hướng ở trong đại trận, làm đảo loạn đại trận tứ phía, biển mây nguy hiểm, giết ra được không biết bao nhiêu là người đang ẩn thân trong đại trận, đại từ phù khí đạo bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ, càng giết linh lực càng đằng đằng, hung phong bốn phía. Hắn giống như có thể cảm giác được trước xu thế vận chuyển của đại trận vậy, có thể tránh né được từ môn, giống như có thể khám phá ra đám đại từ phù khí đạo ngụy trang vậy. Chuyện này, chuyện này cần tạo nghệ thật mạnh bao nhiêu mới có thể làm một cách tự nhiên như nước chảy mây trôi như vậy chứ? Đừng nói là đại từ của phù khí đạo, ngay cả một đám tu sĩ nam chiêm đi theo phương hành vào trận. Đều sợ ngay người Còn lệ hồng y Khi lúc này Bến dậy phát hiện ra một tia cơ hội Mi tâm căng thẳng Bỗng nhìn quá to Hắn đã đang đảo loạn trận thế Tạo ra cơ hội phá trận cho chúng ta Trư đạo hữu Nam Chiêm Theo ta tiến về phía trước Phá đại trận này Chém giết đám đệ tử phù khí đạo Ít nhất cũng phải ngăn cản giết tất cả bọn họ ở bên ngoài Tạo cho phương sư đệ một cơ hội Có thể một mình đối phá với thần tử của phù khí đạo Trong tiếng hét vang lên. Nàng xuống trận đầu tiên, dẫn đầu vào trận, hồng y phiêu diêu như là tiên quỷ. Mà ở sau lưng nàng, tốc độ nhanh nhất là nữ nhân tây mạc vương gia, cầm phong hỏa song luôn, ung ung ép vào trong mây. Những tù sĩ khác, Lệ Anh, Hàn Anh, U Di Quần, Đa Tình Hồng Nhan cũng theo sát sông theo. Bọn họ xuống trận, lại làm cho mây không thể không phân ra, người ở quanh quần tấn công phương hành đi chú ý tới bọn họ. Mỗi một tên đệ tử của phù khí đạo Đã có khí thế bất phạm hiện thân từ trong mây Xếp thành trận thế Khi trư tử Nam chiêm đánh tới Tinh phong huyết vũ ở trong nhé mắt tuyệt phát Thậm chí không có thời gian nói chuyện Thẳng tắp xông tới Xông vào đại trận liền không cần phải nói thêm gì nữa Từ lúc lên núi tới nay Đây chính là trận đầu chân chính ác chiến Trư tử Nam chiêm đối pháp với trư đại tử của phù khí đạo Mà lúc này phương hành cũng trận Vọt tới phía trước triệu trường hà Khoảng 5-50 trường ở trong mắt tháp ý như kiếm thần tác vào tới nhưng mà ngồi xếp bằng trên hồ lô triệu trường hà vẫn không ngừng cười nhạt không hề có ý hoàng mang muốn tới trước mặt ta còn thiếu chút bản lĩnh sau tiếng nói của gã ngay phía trước con đường mà phương hành phải đi bỗng nhìn có năm nam nữ khi vũ bất phàm nâng lên từ trong mây mỗi người khuôn mặt đều không chút thay đổi quần áo ngự phong tung bay bọn họ không giống đệ tử phù khí đạo bình thường người mặc huyền y mà là có trắng có xanh Mà là có trắng có xanh Khí tức trên người cũng không phải là những đệ tử bình thường kia Có thể so sánh được Ước trình là mạnh gấp 2-3 lần không chừng. Phía trái người thứ nhất Tay áo bào rộng Khuôn mặt khá quen Chính là tạ Lâm Uyên mà Phương Hành đã từng gặp mặt 6 chân truyền của phù khí đạo Ngoại trừ triệu trường Hà Gia 5 người khác cũng đều đã xuất hiện Bắc tam đạo Thần Châu Nghe nói chính là dựa vào khí vận này Tam đạo có 7 chân truyền Hợp với số của thất tinh Mà sau khi bác tam đạo liên minh Sau sau lại từ 21 chân truyền Chọn ra 7 người tối cường nhất Được xưng đạt tam đạo thất tử Vẫn là số một thất tình Hôm nay người tới đây cản đường chính là 7 vị chân truyền của phù khí đạo Ngoại trừ thần tử triệu trường Hà Gia 5 người còn lại còn có một tên chân truyền Chính là thiết liên hoa chu tiêm giác Cũng đã bị phương hành chém giết Ở lúc yêu địa 5 người này hẳn là chân truyền còn lại của phù khí đạo Một thân khí cơ đáng sợ Dĩ nhiên không kém Tạ Lâm Uyên là bao Khủng bố đến mức tột cùng Phương Hành Ta tùng bại ở trong tay người Hôm nay lại muốn rời đục Lấy Tạ Lâm Uyên cầm đầu trư tử phù khí đạo Hướng về phía Phương Hành cao thét vào tới Về mặt lạnh lùng hiếm nghị Đồng thời bắt pháp quyết mà ở phía sau bọn họ Ở trên mặt triệu trường hà Hiện lên nụ cười nhạt nhạt chăm trọng nhìn Phương Hành Phương Hành có thể một mạch liều chết qua đây hung hăng đảo loạn vân hải đại trận mà phù khí đạo bọn họ bày ra xác thực cũng là làm cho cả có ngoài phần ý muốn. chỉ có điều thời điểm này không có tâm tình tìm tòi tới điểm cuối, cho dù phương hành đảo loạn đại trận thì cũng chỉ làm cho người chưa từng phát động, đang bố trí ẩn ở trong mây ra ngoài mà thôi. đại trận vẫn đang vận chuyển, không có tính là phá trận. hơn nữa ở trong lòng gã chưa xác định cho rằng có thể mượn cách ẩn nấp như thế có thể dọa lui được phương hành. Dù sao cũng là một tiểu ma đầu Giết từ trận thứ nhất tới trận thứ tám này Tuy gã táo bạo cuồng loạn Nhưng ở trong lòng có hơi coi trọng Phương Hành Trước mặt đại trận Lại có ngũ từ phù khí đạo chặn đường Cũng giúp gã có thể quan sát xem Phương Hành có thuật pháp như thế nào Biết người biết ta thật tốt Không thể để ta an ổn mới giết được hắn sao Cút ngay cho ta Đối mặt với 5 người này chặn đường Phương Hành giết gào hết đớn Ánh mắt tăng vọt sát khí Tựa như là có chút không sợ người khác phiền làm phiền hắn không nói gì, lại gặp triệu trường hà sẽ muốn đánh chết gã thật tốt, kết quả lại có nhiều con ruồi đắng ghét xuất hiện như vậy, <cười> có vẻ thích tức giận nhỉ? trong năm người này có một nữ tử dáng vẻ xinh đẹp, đầu cài song hoàn, thoạt nhìn đáng rất thiếu nữ ngây thơ, nhưng một đầu tóc trắng bạch, khóe mắt thì cũng có nhiều tang thương, đang nở nụ cười hì hì, bàn tay nhấn một cái về phía trước, ở trên không dao động, rồi đột nhiên xuất hiện một cách cự trùy đuôi trôi dài một trượng, đầu cự trì tương đương kích thước một căn phòng. so sánh với thân hình của tiểu kiều của nàng ta, thì cảm thấy quái dị, khó nói nên lời. Nhưng nàng ta rối tay nắm lấy cự trì, một tiếng cười như là chuông bạc vang lên, sau đó bắt đầu cua múa đập về phía phương hành. cùng nhau bắt hắn đại. lúc này Tạ Lam Uyên cũng mở miệng, vứt ống tay áo một cái, mở rộng vô tận, hóa thành hai giải lụa tiên quấn về phía phương ảnh cùng lúc đó bên cạnh bọn họ ba vị chân truyền khác một sử dụng cổ kiếm chém rách trên không một sử dụng long tu đại ấn khóa không gian lại một sử dụng kim ô phong thương chuyển động nhanh như là con quay một sử dụng thiết họa xuân thu bút tự động họa đại phù ở trên không trung mỗi một món đều là một mỗi một món đều là pháp bảo hiếm thấy cũng là tượng trưng cho thân phận chân truyền của phù khí đạo ngay lúc này bỗng nhiên không chút khách khí cùng nhau lấy ra đập về phía phương ảnh ngoài miệng nói hùng ác độc địa trong lòng vẫn hết sức kiên kỷ chỉ sợ trên quyền của phù khí đạo bọn họ đối mặt với tiểu ma đầu giết từ trận thứ nhất lên này thì trong lòng cũng không dám có chút chờ xuất nào để cho người ta giết người thật tốt không được sao trong tiếng lộ vang ầm mầm biển mây dao động như là nước thủy chiều cái cự truyền này khó khăn lắm mới đập tới đầu của phương hành lại có một tiếng kêu to trói tai vang lên phía sau phương hành chớp động kim ảnh bỗng nhiên có một con quạ đen kim sắc bay ra toàn thân xám kim Toàn thân sán kim Quả thực là trói mắt Thân thể cũng mạnh mẽ đến đáng sợ Đón đấy cự trùy đang đánh tới Trực tiếp vỗ cánh hung ăn Đánh về phía trùy lớn Bịch một tiếng đối tử cầm trùy lớn ở trong tay kinh hãi Thân hình không nhịn được Bay ra hơn 10 trường khiếp sợ với quái lực khủng bố của Kim Ô Vậy mà suýt nữa đánh bay trùy lớn ở trong tay nàng Rơi khỏi tay Chứ có điều sau cái vỗ này cũng chợt nhường được Sớm đã có tầm tìm một tu sĩ thần châu Giết để giúp ta nổi danh Đích Thị là ngươi rồi Giết Hai tay áo của tạ Lâm Uyên Kéo dài giống như là Linh Sà Mắt thấy sắp tới quấn trên trước người cục phương hành Thì chợt ở phía sau phương hành Có một cái pháp bào Hai hình tròn một xanh một hồng bay ra Bỗng nhìn phấn về phía hai tay áo của gã Hùng hằng kéo gã về một hướng khác mà hướng đó Thì có một nữ tử dung nhan xinh đẹp thờ ơ Người mặc áo màu vàng nhạt Thoạt nhìn ôn nhu nhuễn ngọc Nhưng giữa hai hàng mày là sát ký Bỗng nhiên chật phi thân vào tới, giống như là mũi tên rời cung, cuồng bạo vô biên, đùi đẹp cong lên, Thành linh trực tiếp đánh đầu gối về phía Tạ Lâm Uyên. Bịch một tiếng. Tạ Lâm Uyên cũng cảm thấy vô cùng quái dị. Thế tới của đối phương cực nhanh, đã giống như là không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể cu hai tay lên chống đỡ, lại giống như là có một ngọn núi lớn đang đánh về phía mình. Đầu gối của đối phương còn cứng rắn hơn so với thiết huyết, sức mạnh cuồng bạo tuyệt tục cùng đụng thẳng cho thân hình Tạ Lâm Uyên và nhanh chóng lùi lại vạch ra một khe mây ở trong miệng bạo hống một tiếng suýt nỡ phun máu ngươi là người phương đảo tạo lập Nguyên trực đối không ngờ tới ở trong tu sĩ nam chiêm ngoại trừ lẹ hồng y ra lại vẫn còn có một cao thủ như vậy càng không ngờ tới một nữ tử ôn hương nhẫn ngọc như thế lại có thể có chiến ý cuồng bạo bậc này ngoại vẫn nộ ra lại có chút kinh nghi sau khi ngừng thế lùi liền ngẩng đầu hét lớn ta là vương quyền của nam chiêm hôm nay mượn ngươi để thành danh Đa tạ Đứa tử mặc áo vàng nhạt Hai tay như điện Tiếp tục lật phong hòa song tháp luân Hiếp một hơi, lần nữa đánh vào nó Cùng lúc đó trên người của Vân Hành Liên tiếp có người lao ra Lệ Anh sử dụng một cái quỷ đầu cực lớn Thẳng tắp đánh tới chân truyền của phù khí đạo Mới lấy ra cổ kiếm Hàn Anh thì không nói một lời Thậm chí là không để ý cho thanh kim ô phong thương Đang đâm về phía Vân Hành Mà là chưa tới một hơi Thanh khí quấn quanh trường thương Đã dứt khoát đâm vào ít hầu người đang tới Vừa đâm tới đã hạ sát thủ Lại làm người sử dụng thương hoàng sợ Nổi giận, hét lớn, Nhưng chỉ có thể thu hồi kim ô phong thương Đang đâm tới, xoay người rời xa một kích tất sát của hàn anh Cuối cùng là lệ hồng y Lấy ra khăn gấm Đang buộc ở sau ót Kéo dài tới 30 trượng cuốn về phía xuân thu bút Đang họa phù ở trong không trung Dễ dàng ngăn khuất đối thủ Ở trước người cục phương hành Con đường phía trước đã rộng rãi bằng phẳng Ha ha ha, đồ khốn kiếp qua đây để ta đánh chết người chặn đường đã hết trong lòng phương hành vui sướng khó hiểu bỗng nhiên lại lớn tiếng cuồng tiếu thân hình là nữa giả tốc giữa song trường hai viên đôi trâu dọc một con đường này không ngừng tụ thêm lôi điện đã ẩn chứa được lôi điện kinh khủng không gì sánh được theo hắn xung phong đến phía trước thẳng tắp đánh về phía thần tử phù khí đạo triệu trường hà đang ngồi ngay ngắn ở trước mặt phương hành chưa tới một thân hung tính đã kích thích cuồng phong từ mức sợi tóc dưới trán của triệu trường hà cũng bày loạn, chân mày của tên thần tử phù khí đạo cũng hơi nhún lại, giống như là việc tu sĩ nam chim chia ra cánh vác công kích của mấy sư đệ sư muội của mình làm cho gã có chút bất mãn. Đối mặt với phương hành đang chính diện vào tới, một kích khó có thể hình dung được uy lực tới trước mặt, gã dường như cũng không thèm để ý, khoe miệng còng định ầm một tiếng, song trường của phương hành đánh thẳng về phía trước, biến thành hai dòng lôi điện dài cuộn trào mãnh liệt xông về phía triệu trường hạc. Một kích này vô cùng khủng bố, ngay cả đám chân truyền của phù khí đạo, Cũng với trừ tử nam chiêm đắp ấp đấu xung quanh cũng thầm cảm thấy kinh hãi, vì thế mà trọn vắng. Nhưng mà Triệu Trường Hà đứng mũi chịu sào lại không có một chút ý tứ chống đỡ hoặc né tránh nào. Cho tới khi hai dòng nuôi điện này vọt tới trước người mình, gạo mới bỗng nhiên cười, tự tay vỗ hồ lô mình đang ngồi. Sau đó, ở trên miệng nút của hồ lô đột nhiên tự động bay ra. Ở trong miệng hồ lô lộ ra một không gian xanh mông lung như là vòng xoáy hai chồng đôi điện mà phương hành đánh ra, lúc này lại đột nhiên bị hồ lô hấp dẫn, dễ dàng như là cự kình đánh vào trong nước. Sau một hồi lâu thì trống rỗng, không dư thừa một giọt nước nào. Còn bà nó, ngay cả phương hành cũng tạm thời ngây người, có phần cứng sợ nhìn cái lỗ hồ, nhìn cái hồ lô này, dãy như chờ bàn tay hút đi công kích đôi điện cuồng bạo của mình đánh ra, bảo bối này cũng quá là khoa trương đi, làm sao mà còn đánh được nữa. Triệu Trừng Hà về mặt lạnh nhạt. Trúc này bỗng nhiên cửa nhạt <cười> Tiểu ma đầu Người thực sự cho rằng bằng một thân lực chiến liền Có thể chính diện khiêu khích trừ tông bắc vực ta sao Nằm mơ trừ tông của bắc vực ta không một tông môn nào Không có truyền thừa vạn năm Cần cứ khó có thể tưởng được Hả chỉ bằng vào một mình ngươi Có thể làm dung chuyển sao Hôm nay mẫu ra cái dùng bát bảo hồ lô này Làm cho ngươi cảm nhận rõ ràng Cái gì gọi là nghiền ép ầm một tiếng Sau khi nói hết lời Gã đột nhiên nhết một cái pháp ấn, ấn ở trên hư không, bỗng nhìn hai viên lôi quang trói mắt sáng lên, phụt một tiếng. Trong hư không đột nhiên có hai viên lôi trâu đánh ra, trực tiếp đánh về thiết phương hành, đang hoàn toàn không phòng bị. Trong lòng phương hành run lên, hầu như là không kịp nghĩ gì, liền đột nhiên sử dụng tượng nha tiểu tháp ở bên hông, đột nhiên tăng lớn trước người. Chân thật chắn trước người hắn, hai viên lôi trâu đánh lên tượng nha tiểu tháp tựa như là nước chảy đụng trúng ngoan thạch, phân ra hai bên mà đi. Cùng lúc đó không ngừng khoét trương bạo phát, làm cả vùng hư không nơi này đều hóa thành lôi hải, đùng đùng đùng thanh âm trói tay. Lôi hải dần dần thu lại, thân hình phương hành trốn ở sau tượng nha tiểu tháp cũng bị lộ ra ngoài. Tuy là nút viết sau tiểu tháp, nhưng cũng không hoàn toàn may mắn tránh được. dáng về lúc này có phần thê thảm, quần áo bị khét một mảng lớn, thậm chí còn có vết thương nám đen. Ở trước tự thúc dục của bọc ý trong cơ thể, lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được để phục hồi như cũ, nhưng có thể khiến hắn bị thương sự cường liệt của lôi châu này cũng có thể thấy được rõ ràng. vừa ra tay liền rơi vào thiết hạo phong. cục diện này cho dù là chưa tu nam chiêm hay lại đệ từ phù khí đạo cũng không ngờ tới. ánh mắt nhìn có phần cổ quái. tiểu ma đầu này đánh tới trận thứ nhất uy phong thật lớn, đáng giá không thể để dễ dàng bị áp chế như vậy được. ngoại trừ người hiểu về lai lịch của hồ lô kia mới hiểu được thần tử ngay từ đầu liền sử dụng pháp khí này đại khái chính là muốn lấy thế lôi đình chấn áp tiểu ma đầu này không để toán có chút cơ hội phản kháng nào, có thể làm khí thế hơi ưỡi ưỡỏi của thần trâu phấn chấn lên một phen. ở trước mặt ta, người chỉ có phần bị đánh, tiểu ba đầu, có muốn nói ra suy nghĩ của mình không? triệu trường hà đứng lên khỏi hồ lô, nét mặt nở một nụ cười lạnh, bắt đầu nhếch tóc quít. ô, phân hành cũng không tỏ ra gì khác, chỉ là đầy mặt thiếu kỳ, lại dò xét, tính đánh một tia thiểm điện qua đó, chỉ có đều lấy tu vi quán tùy ý đánh ra một tia thiểm điện cũng bất phàm, lẹt chẹt như là du xà ở trên không trung. nhưng mà triệu trường hà cười nhạt, đầy mặt, hồ lô nghiêng đi, tự nhiên thu thêm thu thiểm điện vào. ta đã nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có phần bị đánh, không phục sao? triệu trường hà đầy mặt là sự chăm trọng, ánh mắt nhìn phương hành như là đang nhìn một tin hề vậy, hoặc là một người chết. quả nhiên lợi hại. ngoài dự đoán của mọi người, phương hành không hề có vẻ uể oải nào. Ngược lại về hưng phấn, Giống như là xoa hai tay khen người, Ở trong hắt, trong mắt bắn sát tập quang, Làm cho người ta lạnh lòng. Sau đó, chỉ vào hồ lô trong tay của triệu trường Hà, Nói như chấm đinh chặt sắt. Bảo bối này, ta muốn rồi. Lại thông qua âm dương thần ma giám, Phát hiện hồ lô này rõ ràng là tiên thiên mộc bảo khó gặp được. Nói đơn giản thì loại bảo bối này, Căn bản không phải là bị người ta luyện chế ra, Mà là đúc thành từ một loại tiên thực, Trời sinh đã trước đại đạo phù văn có tác dụng thần kỳ, còn tác dụng của hồ lô này chính là nuốt chửng. Cho dù thuật pháp hay là pháp bảo đều có thể thôn vẹt vào trong đó. Thậm chí còn nghe đồn loại pháp bảo này nằm ở trong tay đám nhân vật cao cấp còn có thể ẩn chứa thiên địa. Một cái hồ lô chính là vũ trụ một vương. Loại pháp bảo này cho dù ở thần châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Lúc phương hành tu hành ở thanh vân tông thì cũng chỉ nghe thập nhất thúc nhắc qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ lấy âm dương thần ma dám nhìn qua cái hồ lô này sau đó mới tinh hì nhận ra được triệu trường hà hiện như là không biết suy nghĩ trong lòng phương hành này hắn thấy thì hắn phát ngôn bừa bãi muốn cướp pháp bảo của mình thì cười lại một tiếng phi thân nhảy lên bàn tay mở ra hồ lô gã đang ngồi liền tự động thu nhỏ lại bay đến lòng bàn tay của gã gã nâng hồ lô như cười như không nhìn phương hành thản nhiên nói người muốn sao được hồ lô đang trong tay của mỗ già nếu có bản lĩnh thì cứ việc tới mà cướp giật một tiếng. Trong lúc nói chuyện, dưới chân Thình Đình có vô số tiềm điện hiền hóa ra ngoài. Càng tụ càng nhiều hơn, hóa thành một con lôi long dài hơn 10 trượng, to cỡ thùng nước, còn gã thì đứng trên cái đầu to lớn của lôi long, cao giọng cười to. Đột nhiên cơ thể lôi long hơi lăn đột, rồi liền bay lên như là biển mây, nhanh thẳng về phía phương hành, lắc đầu vẫy đuôi thế như điện, há mồm phun ra mấy tia lôi quang khủng bố. Khu lôi đại thuật. mặt mày của phương hành hơi rùng mình. Ngũ Chỉ rung lên, hướng về phía Triệu Trường Hà, từ xa nhấn một cái, lại chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Trên đỉnh đầu của Triệu Trường Hà, bỗng nhiên tự nhiên rơi xuống ba tia lôi điện to bằng cánh tay, giống như là thiên uy, không thể dự đoán được đánh thẳng về phía Triệu Trường Hà, đang đứng trên đỉnh đầu lôi long uy thế kinh người. <cười> triệu Trường Hà cười to, hồ lô trong tay gương lên, ba dòng lôi điện đều chui vào trong hồ lô, không chút uy hiếp nào được gã, còn lôi long dưới chân gã thì rít cả một tiếng. Đuôi dòng gào khét quét tối, cả nửa tầng mây đen trên bầu trời đều đã bị một đuôi càn quét sạch sẽ. Trong thiên địa mở tối, tựa như là sáng thêm một cái. Thân hình của Phương Hành đạp không, bay tới cao trong hư không, mới coi như thoát được. Thật sự tả môn như vậy sao? Phương Hành sau khi thoát được, lôi lòng quét ngang, thì xoay người bấm niệm thoát quyết, lại có ba cổ kiếm bay ra ngoài. Điều từ, phì gương, sơn trải. Ba cổ kiếm đạt được từ chỗ của thái thạch si nhi của yêu địa kiếm khí như mưa lất vất chấm thẳng về phía triệu trường hà nhưng mà mơ hồ của triệu trường hà một lần hành động đã bắt thanh khí lượn ba cổ kiếm ở trong nháy mắt liền bay vào trong hồ lô không khác gì năm đó thập nhất thúc từng nói với phượng hành loại pháp bảo này trừ pháp lực của tu sĩ tinh thâm sở hữu thuật pháp hoặc là pháp bảo ẩn chứa lực lượng đủ để đối kháng với pháp tắc trời sinh ẩn chứa trong hồ lô này bằng không thì một khi đến gần hồ lô sẽ bị thu vào trong nguyên lý vô cùng đơn giản Không khác gì một cái túi chứa vật, há miệng một cái là có thể ăn đứt tất cả vật khác. Miệng túi có dẫn lực khủng bố, mọi thứ gặp được sẽ đều bị thu. Chỉ có điều nếu tu vi của phương hành cao hơn một bậc, nói ví dụ như là tu hành lôi thuật đạt tới cảnh giới như Long Quân, trong lúc quát mắng chư thiên lôi pháp theo suy nghĩ của mình đều khiển. Như vậy, cho so dù là hồ lô này cũng không thu được pháp thuật quán, hoặc là hắn vận chuyển pháp bảo tới cảnh giới như ý. Bên trên có sức mạnh lớn bám vào qua cái miệng có dẫn lực của hồ lô kia như vậy pháp bảo đương nhiên cũng sẽ không bị kéo đi, có thể thu hồi. chi tiết hồ lô này đều sẽ được phù khí đạo coi như bảo vật chính tông, đương nhiên là vô cùng vi phạm. nếu như cầm ở trong tay đạo trù phù khí đạo, cho dù là đại tu nguyên anh cùng thế hệ với ông ta thì cũng không dám tùy tiện lấy pháp bảo của mình ở ra trước mặt hồ lô này. đạo chủ phù khí đạo đưa bảo vật này cho triệu trường hà, vốn là chuẩn bị dùng lúc then chốt phòng ngừa vạn nhất, chỉ tiếc triệu trường hà cuồng ngạo vượt quá sự tưởng tượng của đạo chủ phù khí đạo vì muốn làm đối thủ kính sợ mà ngay từ đầu đã lấy ra muốn bằng vào bảo vật này để nghiền ép phương hành Ông một tiếng triệu trần hà không chế lôi long lần nữa vào bên phía phương hành triển khai đấu pháp không công bằng đối mặt với công kích của triệu trần hà phương hành không còn chút sức đánh trả nào hoặc có lẽ là cho dù còn sức đánh trả cũng vô dụng chẳng qua làm cho đối phương càng thêm có nhiều thu hoạch hơn mà thôi hồ lô kết thành từ tiên đẳng vừa có thể thu thủ thuật pháp lực vừa có thể thu được pháp bảo công năng quả thực là nghịch thiên. Tiểu Ma Đầu thấy người theo Long Quân tu hành bí pháp, hắn có truyền thụ cho ngươi khu lôi đại thuật của Long tộc chưa? Giọng nói của Triệu trường Hà Quân quận truyền tới. Ta cũng có sở trường về lôi thuật, cùng với thế hệ trong Thần Châu khó gặp địch thủ, vốn cũng muốn cùng ngươi tranh đấu một trận, chỉ chắc lấy sở trường đối với lôi thuật của ngươi, thậm chí còn không tránh được dẫn lực của Hồ Lô này, có thể thấy được mức độ còn chưa đủ, không đáng giao thủ với ngươi. Nếu như thông minh thì nên ngoan ngoãn chịu Ta trần áp Lưu lại đây đủ bí pháp của Long Quân Truyền cho ngươi cho ta Mày ta ta còn có thể giữ thi thể ngươi được nguyên vẹn Tên khốn nhà ngươi Thật coi ta không ra châu gì sao Phương hành bị rơi vào thế hạ phong Nhưng không chạy loạn Trong lòng phát giận vừa suy nghĩ vừa mắng <cười> Người tốt nhất là dùng thật nhiều thủ đoạn Thuật pháp lực tới Để giúp pháp bảo này tầm bồ khí độ Pháp bảo thu được tất cả sẽ là của phù khí đạo ta đợi sau này phân ra cho đệ tử của phù khí đạo ta dùng triệu trường hà cười ha ha sử dụng đủ mọi thủ đoạn cái đại giai này nghe, dám chống chèn ý của ta trong lòng phương hành cũng bắt đầu ngoan động một suy nghĩ lớn bật dâng lên ở trong lòng